Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3054 chương Linh Nhắn Chi Hồ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Ngũ sắc lưu lị Chỉ là phát ra hơi thở khiến cho nhân hồi hộp Huyễn Linh Thiên Họ Dĩ Lâm Hiên hôm nay thực lực đối mặt chính là tam đầu cổ thú có vô Số phương pháp đến hóa giải bọn họ công kích hắn cuối cùng lựa chọn Huyễn Linh Thiên Hỏa, không cần phải nói là muốn nhìn một chút luyện hóa hỗn độn thái âm khí sau này này hỏa diễm. Thần thông đến tột cùng như thế nào. Linh quang hiện lên, tư không tại trong nháy mắt đã bị đóng băng ở. Toàn phong cũng tốt, lôi điện cũng được, đối mặt cực hàn pháp các. Trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói rớt. Lâm Hiên đứng ở tại chỗ, phản phất cho tới bây giờ chưa từng động. Quá, mà trước mặt của hắn, lại nhiều hơn ra tam cái người tượng băng. Một loại gia hỏa. Còn vẫn duy trì tiến công động tác, tuy nhiên sinh mệnh lực, lại đắt. Sớm ly cách bọn họ đi. Không cần phải nói, là nọ sư tử, biên bức rơi, còn có mãng xà. miêu sát. Huyễn Linh Thiên Hỏa tiến dai phía sau thực lực so với chính mình. Ban đầu dự tính còn muốn càng thêm đáng sợ. Bọn người kia thậm chí không có tiếp xúc đến huyễn Linh Thiên Hỏa vẹn. Vẹn là dựa vào nọ huyền diệu cực hàn pháp tắc để bọn họ toàn bộ ngã xuống. Lâm Hiên hít vào một hơi trên mặt nét mặt cũng là từ chấn kinh đến. Hoan hỷ hiển nhiên. Huyễn Linh Thiên Hỏa tiến dai phía sau uy lực. Những hắn thập phần vừa lòng. Cả cái người quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá xây lát. Công phu, Lâm Hiên đã thu hồi Huyễn Linh Thiên Hỏa mà nọ tam cái. Người tưởng băng cũng theo gió tiêu tán rớt. Phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Theo sau Lâm Hiên ngang cao đầu đánh giá khởi cảnh sắc chung quanh. Giói nhìn lại, giấy núi chập trùng kéo dài đại sơn, một mực kéo dài đến. Chân trời cực xa chỗ, linh khí lại có vẻ cũng không phải rất sung túc. Này cảnh tượng hiển nhiên cùng tiến vào nọ cung điện trước là không. Đồng dạng như vậy. Không gian bảo vật. Hoặc là nọ các vị thượng cổ đại năng tây liệt hư không tại không gian. Vết nước chung mở xuất ra đồng phủ. Dĩ Lâm Hiên kinh nghiệm phong phú trước mắt một màn trái lại rất quen thuộc. Theo sau hắn hít vào một hơi đem cường đại dĩ cực thần thức thả đi ra. Ngoài, này thần bí không gian thoạt nhìn cũng không phải rất sống bác, rất nhanh. Lâm Hiên liền có thu hoạch. Toàn thân thanh mang vừa nổi lên giống như xa xa chập trùng quần sơn. Bay đi. Hắn đổn tốc độ không nói tới, tại nơi này cũng không có ẩm tàng ý. Nghĩa tự nhiên là không cần thiết chỉ chốc lát, liền đi tới mục đích. Đó là một tòa đại sơn cao vạn trượng hơn, khắp núi xanh biếc, nhìn. Qua, ngã thực sự có vài phần rầm rộ bộ dáng Dù sao cũng không có cấm không cấm chế, cho nên lâm hiên chút nào. Không có dừng lại ý đồ, một hơi bay đến sơn phong đỉnh chóp. Đỉnh núi không có nhiều như vậy rậm rạp thực vật, nhìn qua trái lại rất bằng phẳng bộ dáng. Sơn thượng có một cái đầm tiểu hồ, ti ti linh khí từ mặt hồ tỏ khắp, xuất ra linh nhãn chi hồ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Mọi người đều biết, linh nhãn chi tuyền linh nhãn chi thổ, linh nhãn chi ngọc tại tu tiên giới bị thành là linh nhãn tam bảo. Tuy nhiên tu tiên giới diện tích lũy rộng lớn chân tránh linh nhãn. Chi bảo kỳ thật xa không ngừng này ba loại. Chỉ bất quá tương đối đến thuyết này ba loại dễ dàng nhìn thấy. Mà mặt khác linh nhãn chi bảo nhiều nhất tại thượng cổ điển tịch. Trung có một chút nghe nói. Tỉ như trước mắt linh nhãn chi hồ quang từ diện tích đã biết rằng. Xa không phải một loại linh nhãn chi tuyển có khả năng so sánh được. Dù sao linh khí đều biến thành chất lỏng tự nhiên là phi thường nồng. Nặng như có thể hấp thu bên trong rồi rào linh lực mặc dù đối với độ. Kiếp kỳ tu sĩ nó cũng là có lời thật lớn. Lâm Hiên trong lòng hoan hỷ. Còn không có chân tránh tìm được các vị thượng cổ đại năng động phủ. Nhưng chỉ là trước mắt Linh Nhãn Chi Hồ Chính là nhất không sai bảo Vật Bất quá Lâm Hiên rốt cuộc không phải phổ thông tu tiên giả Hoan hỷ Nét mặt cũng vẻn vẹn là chợt lói mà qua theo sau lại bắt đầu tập Trung tinh thần tìm kiếm khởi chân tránh mục tiêu đến Như là không có đoán sai các vị đại năng động phủ hẳn là liền tại này Phù cẩn Lâm Hiên đem thần thức thả ra Một tấc một tấc tinh tế lục xoát, tuy nhiên không thu hoạt được gì. Lâm Hiên cao mày đến, nhưng không có mày may nhục chí sắc. Thâm hít sâu, một đáy ở chỗ sâu trong ngân mang nổi lên. Thiên phượng thần mục. Dĩ Lâm Hiên hôm nay thực lực, này thần thông mặc dù vô phương cùng. Chân tránh bách điểu chi vương so sánh với, nhưng là so sánh không. Khác mấy mà giờ phút này hắn đôi mắt trung ngân mang chói mắt dĩ cực hiển nhiên đã xem thiên phượng thần mục khô xử đến cực hạn một bức mơ mơ hồ hồ cảnh tượng xuất hiện ở trong tầm mắt hô lâm hiên thu khẩu khí hào huyền diệu pháp thuật nhìn tới nọ các vị thượng cổ đại năng trung cũng có người an hiểu không gian pháp tắc nếu không không có khả năng đem đồng phủ ẩm tàng được tốt như vậy thầm nói thanh âm truyền vào cách lỗ tay lâm hiên trên tay đã có động tác tay phải giơ lên dĩ chỉ làm kiếm hung hăng hướng tới phía trước đến một cái hư phách linh quang chợt lóe nhất đạo quang nhận kích bắn về phía trước bay hơn mười trưởng có hơn không sai nhập hư không biến mất ở trong tầm mắt sau một khắc không gian ba động đột nhiên khởi nhất điều dài hơn thước không gian vết nước xuất hiện ở trong tầm mắt lâm hiên trên mặt nét mặt không kinh sợ không vui mừng tiếp tục đưa tay hư phách thứ nữa thanh âm truyền vào cái lỗ tai nọ vết nước càng lúc càng lớn theo sau nhất trận mơ hồ cư nhiên biến thành nhất không gian giữa nước xoáy sâu không thấy đáy tuy nhiên vẹn vẹn là bắt đầu nọ nước xoáy xoay tròn tốc độ rất nhanh Hơn nữa diện tích còn đang không ngừng hướng về bốn phía phát triển Lại quá chỉ chốc lát Nước xoáy biến mất không thấy chiếm lấy chính Là nhất tòa cung điện ánh vào mi mắt Lại là cung điện Lâm hiên trên mặt lộ ra ngoài ý muốn sắc Bất quá trước mắt cung điện Có khả năng so sánh đi vào lúc thấy nọ tỏa Muốn hùng vĩ tráng lệ Nhiều lắm Khác biệt không nói chỉ là điện môn liền cao bách trưởng có hơn lâm. Hiên đứng ở đàn kia cảm giác chính mình liền phản phất nhất nhỏ bé. Lâu nghĩ kiến hôi. Cung điện đại môn gắt gao đóng lại là dùng không biết tên linh một. Đúc mà thành đại môn thượng hội có điều thú trùng ngư liền cùng tàng. Bảo đồ mặt trên tương tự hơn nữa lâm hiên cảm giác được thập phần. Nhìn quen mắt cảm giác được chính mình khẳng định là gặp qua, có khả. Năng nhất thời chỉ chốc lát, rồi lại nghĩ không ra. Liền tại Lâm Hiên. Đối với nọ cử đại cung điện ngẩn người lúc sau này, tại này thần bí, không gian nào đó không người biết giác lạc. Nọ Mục Vân tông hứa lão ma đồng dạng là mặt mày lỗi kinh ngạc sắc. Bên cạnh hắn Nằm mấy cổ cổ thú thi thể tuy nhiên ánh mắt của hắn lại lạc tại trước mặt không xa chỗ. Nếu như cùng với ánh mắt của hắn nhìn lại có khả năng phát hiện đó là nhất cử đại phảng phất kén tầm nhất dạng đồ. Cao túc có trường hứa cho Bùi phát phát nhất mắt nhìn đi tựa hồ. Nhất điểm cũng không làm cho người chú ý. Tuy nhiên mỗi quá một nén nhang công phu, nọ kén tầm thượng liền sẽ đủ. Mọi màu sắc phù văn chảy xuôi mà qua. Những này phù văn thần bí dĩ cực, hứa lão ma tuy là độ kiếp cấp bậc. Tu tiên giả cũng bất quá nhìn cái người chưa hiểu rõ hết thôi. Tuy nhiên có một chút là khẳng định này phù văn khởi chính là phong. Ấm hiệu quả. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Mặc dù nọ phù văn hắn cũng không thể nhìn biết tuy nhiên cách đó đáng. Sợ uy lực còn là có khả năng cảm ứng suốt một hay. Nếu chính mình tình trạng y như vậy bị phong ấm tại nọ kén tầm trung. Đáng sợ không có một phần cơ hội thoát khốn suốt ra. Bên trong đến tột cùng hội gặp là chuyện gì vật hứa lão ma hảo kỳ. Rất nhiều. Mơ hồ cảm giác được lần này tầm bảo chi lữ đáng sợ ẩn tàng. Như thế bí mật gì? B. Sơ nhất một vòng các vị đạo hữu xem xong rồi thỉnh đầu điểm đề cử. Phiếu A. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?